Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoàn hồn thuật trong thanh nang thi điện Phục sinh chó nhỏ Lại không ngờ đến Chó nhỏ sống lại Giống như cương thi hại người Bắt hí chó cương thi lại nhạo đến Không kịp nghĩ gì Vung quyền đấm ra Nhưng tiểu hào chưa kịp đấm chúng chó cương thi Bên cạnh đã xuất hiện thi cước Đã văn chó cương thi ra xa Một cước này lục đảo tương đối lớn Chó cương thi rơi trúng tượng thịt một tiếng Rất xuống rụt thòng bụng đáp, nhưng sau khi rơi xuống đất lại nhúc nhích muốn đứng lên. Phi cước đá cho chó cương thi, không phải ai khác mà là sư phụ cương. Tiểu Hạo nhìn thấy sư phụ cương trở lại, có chút chột dạ, định nịnh bợ lách đón, "Sư phụ." Thế nhưng, chưa kịp định hót lời nào, thì Tiểu Hạo đã bị sư phụ quát trách tứ vài câu, kêu cậu cởi đạo bạo sai. Tiểu Hạo cũng biết bản thân gây ra họa oanh oánh cười đảm bảo ra giao trả cho sư phụ. Học đâu ra dữ thuốc ơn môn ta đẳng thế này. Tôi trung thực, ta sẽ đứng bên người ngành cử đạo bảo đó. Sư phụ cương đem đạo bảo che lại thân của cháu Cương thi còn đang nhúc nhích. Tức đến, ông cắn tay chảy máu, rườm bấy lên một đạo phù chú trên đạo bảo, cháu Cương thi liền không còn cử động nữa. Xử lý xong cháu Cương thi, sư phụ cương kêu tiểu Hào đóng cửa lại thêm nữa, dùng bùa cháy thì dán lên trên cửa. Tiêu Hào lập tức hô vâng. Tiêu Hào thấy sư phụ Cương thần tình nghiêm trọng, không dám chậm trễ chạy ra cửa. Cũng theo lời của sư phụ Cương, cậu sang đưa đối thú nguyệt vào trong nhà, đóng hết cửa sổ lại. Tiêu Hào đóng chặt cửa, dán bùa cháy thi rồi, chạy trở về đến trước mặt sư phụ Cương, hỏi xuất quạc bắt phát sinh chuyện gì. Sư phụ Cương cũng không giải thích Nhặt liền thanh kiếm gỗ từ trên chiếc mảnh đất ném qua cho Tiểu Hạo. Bảo anh đem máu bùn liền thành kiếm để phòng thân. Lại từ trong tay áo, ông lấy ra suy si mực đấu có treo đồng tiền, tặc mắt nhìn trong lòng sân cao, khiến Tiểu Hạo quyết tâm phải hỏi cho ra ngẽ chuyện này. "Sư phụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?" Sư phụ cương trị trả lời, "Vấn là do tiểu tử thối Tiểu Hạo anh gây ra." Rồi ông đem suy si mực đấu trên tay quấn mấy vào bắt nhìn chằm chằm sắt cửa nhưng lâm đại địch. Tiểu Hào cũng sánh bùa tránh thi lên cửa sổ rồi quay lại đứng sau lưng sư phụ cư. Anh còn muốn hỏi lại sư phụ bảo mình để phòng cái gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì đột nhiên nghe tiếng kịch một cái, có thứ gì đó đang sục lực đục vào cửa. Tiếp theo đó, trận thứ hai, thứ ba, cửa bị đục đến sắp lung lay sắp đổ. Tiểu Hào xem xong rất kinh hoảng. Lật đạo lớn như vậy là cuộc người như thế nào? Và còn họ đến đây làm gì nữa cơ chứ? Người nào mà đọc tử bản như vậy chứ? Sư phụ Cương vẫn không thanh độ tư trí, mắt nhìn về phía cửa, giọng điệu nghiêm túc nói, tông cửa không phải là người. Chẳng suy nghĩ nhiều, Tiểu Hào lại cúi đầu, chì tay ra cửa mắng lớn. Ê, nó không dám, tông hư cửa nhà người ta là phải bội thượng đó. Dừng như Tiểu Hào vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của sự mình. Đến lúc này mà bản tính trẻ con vẫn bộc lộ, sư phụ cương nghe thấy anh mắng chửi mà mặt mày tối sầm, đến bỏ tay với đồ đệ này. Sau khi mắng chửi, bên ngoài cửa đã không còn động tĩnh, tiểu hào không khỏi có chút đắc ý, còn nói với sư phụ cương thì lực đập cửa chắc chắn đã bị bản thân mắng cho sợ hãi mà bỏ đi rồi. Đang đắc ý đối với sư phụ, đột nhiên tiểu hào đặng xác định đầu tối đen. Tại như trời tối đi sớm. Tiểu Hào ngạc nhiên hỏi, sao trời lại tối? Sao trời lại đột nhiên tối thế sư phụ? Bây giờ đã là ban ngày mà trời lại tối, đâu vậy còn tối nghe như vậy, Chả chắc chắn Tiểu Hào không khoang mai. Cậu nói vậy sức, anh nhìn bị sư phụ mắng một câu, khiến Bạch Thần người ngốc đi. Tiểu tử thối người, rốt cuộc kêu chọc người nào mà như thế anh? Khi nói câu đó, Sư phụ cưng nhíu chặt mày, ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu Hạo từ trong ngữ khí của sư phụ nghe ra tính sao quả, tìm đến cửa, là một người chẳng dễ đối phó chút nào. Nhưng trái nghĩ phải nghĩ, cũng không biết bản thân nét trêu chọc chúng ai. Anh lấp à ớc úng trả lời, mình không có trêu chọc ai cả. Không đợi cho Tiểu Hạo tiếp tục suy nghĩ, mình đã lỡ tay gây ra chuyện tại nề dậy. Chỉ một chốc sau, nguyên bản trời xanh đã biến thành mi đen mà đoàn mi này che che phủ trên đồng mi của sư phụ cư vừa nhìn đã biết đây không nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net